Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá, cả người tái nhật trông giống như là ma, giống như lúc nào cũng có thể té xỉu. Hơn nữa cho dù là như vậy, đại ca vẫn hoàn toàn không nghe khuyên bảo gì, vẫn ở trong phòng làm việc để làm công tác, không cho phép bất cứ ai được quấy rầy. Chúng em sợ đại ca sẽ chết ở bên trong đó. Tiểu gái ca về mặt u buồn nhìn nàng cầu xin nói. Hiện tại đang ở trong phòng làm việc ư. Lăng vị ứng kiếp sợ mà quay đầu, nhìn về phía cuối hành lăng. Dạ vâng ạ. Từ ngày hôm qua đến bây giờ đã là hai ngày một đêm rồi. Cậu nói cái gì? Nàng khó có thể tin mà quát lên, rồi tiếp theo là lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại, liền hướng vào bên trong phòng làm việc của hắn. Ngày này nhất định là đem đầu cháy hỏng mất rồi, tự nhiên thân thể đang còn bệnh, tức đêm đêm mà làm việc, còn liên tục ở bên trong đến hai ngày một đêm sao? Hắn bệnh mà khỏi mới là lạ đó. Đi đến trước cửa phòng làm việc đang đóng, nàng vặn chốt cửa, phát hiện cửa còn đang khóa. Thật sự là có đủ bốc đồng mà. Nàng tức giận, dùng tay gõ gõ cửa rồi lớn tiếng kêu lên. Mở cửa ra. Lăng tì à, chìa khóa phòng ở đây đây. Thành âm đầy sợ hãi của tiểu sai ca, từ phía sau nàng truyền đến. Đã có chìa khóa rồi, các cậu nên từ sớm đi vào, mà đánh hắn bất tỉnh rồi khen ra, vì sao lại còn tùy ý hắn làm loạn như vậy chứ. Nàng cầm lấy chìa khóa nhịn công được mà trách tội nói. Lại chúng em, chúng em không dám ạ hắn là một người bệnh nặng đến mau té xỉu, có cái gì là không dám chứ nàng một mặt dùng chìa khóa mở cửa một mặt lại cất lời giáo khoắn. hiện tại là như thế này nhưng chờ sau khi thân thể đại ca hồi phục như cũ thì chúng em nhất định sẽ phải chết đó ạ thật sự là vô dụng mà nàng vị ưu nhịn không được ở trong lòng lại oán thầm nhưng cũng đồng thời hiểu được cá tính của hạ tự dược tuyệt đối là toàn diện tùy hứng cũng không bởi vì thân thể sinh bệnh không thoải mái mà mới làm như vậy mở cửa ra Tiếng ngâm nhập bên trong phòng lớn đến mức đinh tai nhức óc. Vì thế nàng đứng ở cửa quay đầu hỏi tiểu giái ca ở phía bên trong. Nếu cậu biết chỗ tắt mở ở chỗ nào thì mau tắt nó đi. Nhưng là... Việc này để chị phụ trách. Nàng nói trầm tình điên thiết nói rồi đánh gãy lời nói của cậu ta. Tiểu giái ca lập tức cật đầu. Nàng đi vào trong phòng. Tiểu giái ca cũng theo nàng cùng đi về phía cái tên mặt không còn chút máu. Đang nằm ở trong sofa kia. Không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là đã hôn mê tiểu sói ca đi sang bên cạnh người hắn tắt tiếng âm nhạc mở to trong phòng ra bật nhạc lại rồi đi ra ngoài đi sau ba giây âm nhạc ngừng lại nam nhân nằm ở trên sofa bỗng nhiên lại cằn cằn lạnh lùng mở miệng nói vậy ra hắn không ngủ cũng không hôn mê thật là vừa đúng lúc mà anh muốn tùy hứng tới khi nào hả hạ từ dược. lăng vị ương lạnh lùng mở miệng nói hạ từ dường mở mắt có một chút kinh ngạc lại có một chút kinh hỉ mà nhìn nàng. Em Hàn mới nói một chữ, lập tức giống như đột nhiên biết chính mình có sai phạm, chậm chậm nói tiếp. "Tôi rồi sao?" Mao đứng lên, nàng cong nói hai lời, bay thằng đến bên người hắn mà ra mệnh lệnh. "Hôm giữ như thế sao?" Hắn buồn một chút thấp giọng nói, "Em còn có thể hôm giữ thêm nữa, anh có muốn hơn thêm nữa không?" Nàng trừng mắt, giọng nói lạnh nhạt hỏi hắn, làm cho tiểu sai ca đứng ở một bên tự giác mà lộ ra biểu tình sồn bái. Anh lại còn không đứng lên sao? Anh không có sức. Hắn đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Anh đúng là xứng đáng tự làm tự chịu mà. Nàng lớn tiếng mắng, tuyệt không đồng tình với hắn. Kỳ thật chính là làm bộ hung ác mà đem lo lắng đặt ở trong lòng. Cậu lại đây mà dìu hắn đi. Nàng quay đầu chỉ thị ra lệnh cho tiểu sái ca. Anh không cần cậu ta phải đỡ. Hắn lại còn bốc đồng kháng nghị mà phản bác lại. Em có hỏi ý kiến của anh sao hả? Nàng lập tức quay đầu, hung tận trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Tử dược ngay ra như vẫm nhìn nàng, bị hung hãn cường thế của nàng làm cho kinh hờ sợ. "Nhanh một chút lại đây đi." Nàng lại một lần nữa quay đầu, nói tiểu giải ca vẫn đang ngây ngốc tại chỗ. Tiểu giải ca vẻ mặt cung kính hướng tới nàng gật đầu, rồi lập tức chạy vài bước đến, đem cả người đại ca thiên tài nằm ở trên sofa ngồi dậy, rồi sau đó cùng nàng một phải một trái dựng dậy thân thể suy yếu đưa hắn ra khỏi phòng. Đi đến tầng 18, đặt hắn ở trên giường. Cảm ơn cậu nha Nàng nói với tiểu xái ca Không có gì, lăng tỷ à Chỉ cần có việc gì thì cứ tỷ phân phó Đây là số điện thoại Cầm tay cùng với tên của đệ Là sẵn sàng phục vụ 24 trên 24 giờ nha Tiểu xái ca tìm thấy một tờ giấy Viết điện thoại cùng tên của mình Cùng kính đưa cho nàng Từ khoảnh khắc này về sau Cậu nguyện xem lăng tỷ là thần tượng Vì có thể áp chế được đại ca thiên tài Thật sự là vô cùng thần kỳ xuống tiểu tử, còn có mau cút đi. Thấy thế đại ca tiên tài nằm ở trên rừng tức giận quát. Tiểu sai ca chạy nhanh Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net